bưng một hộp gỗ đến chào trưởng môn phái Hoa Sơn, nhạc bất quần. Lệnh hồ sung đêm qua bị thương ở vai, mất máu khá nhiều. Sáng nay, nhờ trận pháp của phái Hằng Sơn hỗ trợ và độc cô kiếm pháp tinh diệu phối hợp với hấp tinh đại pháp, bọn chung trấn thua xỉn liễn, bỏ chạy. Trưởng môn Hằng Sơn là định Nhàn và sư muội định dật, bị khốn ở Long Tuyền chú Kiếm Cốc. Tin này do bộ câu mang thư đến báo, bọn nico và lệnh hồ sung chuẩn bị lên đường ứng cứu nghi hòa cầu phái hoa sơn trợ giúp nhạc bất quần đã từ chối bà ta liền giận dữ chửi mắng lao đất nặc nhảy ra can thiệp bị trận pháp phái hằng sơn xuất kiếm cảnh cáo vạch mấy đường sách áo bỗng một quyển sách từ trong người lão rơi ra đó là quyển bí kíp tử hà công mà năm trước lão giết lục sư đệ rồi lấy sách Nay bại lộ, lão bỏ chạy nhanh vào hẻm nhỏ bên kia đường Đoàn Nico và Lệnh Hồ sung mua ngựa gấp rút lên đường đi Long tuyền gần một ngày sau, Nhạc Linh Sang đuổi theo Nàng ta thoá mạ bọn Nico là gái giang hồ tứ chiến Lệnh Hồ Xuân là kẻ vô liêm sĩ đi lấy cấp tịch tà kiếm phổ Giết lục đệ, chém nát mặt lao Đức nặc và đâm kiếm sau lưng Lâm Bình Chi Để bây giờ tính bệnh của Y như ngàn cân treo sợi tóc lệnh hồ sung biện bạch lý giải như thế nào trước lời buộc tội của linh Sang? mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé lệnh hồ sung nén giận biết trong chuyện này có một âm mưu to lớn Mà bây giờ chàng chưa nghĩ ra được Chàng bèn hỏi Mặt của Lao Đức Nặc Cũng bị băm nát ư Nhạc Linh Sang nói Người đã đích thân ra tay làm chuyện tốt đẹp này Chẳng lẽ chính người lại không biết sao Còn hỏi ta nữa à Lệnh Hồ Xuân hỏi Môn Hạ phải qua Sơn Còn có người nào bị tổn thương nữa không Nhạc Linh Sang nói Người đã giết hai người Đã đã thương một người Như vậy còn chưa đủ nữa à Lệnh Hồ Xuân nghe cô ta nói như vậy thì biết trong phái hoa sơn không còn ai bị hại nữa. Lòng hơi an ổn, nhưng trong đầu chàng lại hiện lên câu hỏi. Ai đã hạ độc thủ? Bỗng nhiên, lòng lệnh hồ sung, lạnh buốt. Hắn nhớ lại lời nói của nhậm ngã hành ở cô Sơn Mai Trang, Hàng Châu. Lão nói, nếu hắn không chịu gia nhập ma giáo, thì lão sẽ tận diệt phái hoa sơn. Phải chăng lão đã đến phút châu này? bắt đầu hạ thủ phái qua sơn. chàng dội nói, tiểu sư muội, tiểu sư muội, mau về bẩm báo với gia gia má má của tiểu sư muội. e rằng, e rằng đại ma đầu của ma giáo đến hạ độc thủ phái qua sơn đó. nhạc linh sang biểu môi cười nhạc nói, <cười> đúng rồi đó. quả thực là đại ma đầu của ma giáo đã đến đây hạ độc thủ phái qua sơn ta. nhưng đại ma đầu này trước đây lại là người của phái qua sơn. cái này mới gọi là Nuôi ông tay áo, nuôi cáo dơm nhà lại lấy quán tra ơn đó Lệnh Hồ Xuân cười khổ não Chàng thầm nghĩ Ta đã đồng ý đi Long tuyền Cứu viện hai vị sư thái định nhàn và định vật Nhưng sư phụ và sư nương đang gặp đại nạn Ta phải làm sao đây Nếu nhậm ngã hành ra tay Thì ta không phải là đối thủ của lão Nhưng sư phụ sư nương gặp nạn Thì dù ta có chết Vô ích cũng nên đồng sinh cộng tử với họ việc có trọng khinh tình có thân sơ chuyện phái hằng sơn đành phải để cho bọn họ đi trước lo liệu nếu ta có thể ngăn cản được nhầm ngã hành thì liền đi long tuyền để cứu diện. lệnh hồ sung đã quyết như vậy chàng bèn nói hôm nay sau khi rời khỏi phúc châu ta cùng với những vị sư tỷ phái hằng sơn đi chung với nhau làm sao có thể phân thân đi giết bác sư đệ và lao đức nặc được tiểu sư muội không tin thì hỏi bọn họ đi nhạc linh sang nói <cười> ta hỏi bọn chúng à bọn chúng cùng một bè với ngươi mà chẳng lẽ bọn chúng không biết bao che cho ngươi sao bọn đệ tử phái hằng sơn vừa nghe bảy tám cô la toán linh mấy người xuất gia ăn nói xem ra còn khách khí còn những đệ tử tục gia thì chửi những cừu rất chua ngoa nhạc linh sang nắm lấy dây cương Lùi lại mấy bước rồi nói Lệnh hồ sung Tiểu lâm tử bị thương rất nặng Trong lúc hôn mê hắn vẫn nhớ đến kiếm phổ Nếu ngươi còn chút nhân tính Thì ngươi nên đem kiếm phổ trả lại cho hắn đi Nếu không Nếu không Lệnh hồ sung nói Tiểu sư muội xem ta là hạng người đê tiện vô liêm sĩ như vậy hay sao Nhạc lên sang tức giận nói Nếu người không đê tiện vô liêm sĩ Thì trong thiên hạ này chẳng còn ai như vậy nữa đâu Nghi lầm đứng gần đó nghe hai người đối đáp với nhau lòng vô cùng kích động không nhẫn nhục được nữa cô bạn nói nhà cô nương lệnh hồ đại ca đối với nhà cô nương rất tốt lòng của lệnh hồ đại ca luôn chân thành với nhà cô nương tại sao nhà cô nương lại thoá mạ lệnh hồ đại ca dữ vậy nhạc linh sang cười nhạt nói <cười> ăn đối với ta tốt hay không tốt ngươi là người xuất gia ngươi làm sao biết được nghi lâm đột nhiên cảm thấy lòng kiêu hãnh trỗi dậy Lệnh hồ xung bị cô ta du oan khinh miệt Dù cô có chết 100 lần Cũng phải biện bạch cho lệnh hồ đại ca Còn thanh quy giới luật Trong Phật môn Sau này sư phụ trách phạt như thế nào Nhất thời cô gạt sang một bên Cô lớn tiếng nói Chính lệnh hồ đại ca đã nói cho ta nghe Nhạc Linh sang nói <cười> Ngay cả chuyện như vậy Mà hắn cũng nói cho ngươi nghe Hắn Hắn muốn lấy lòng ta Cho nên mới ra tay gia hại lắm sư đệ Lệnh hồ sung thở dài nói Nghi Lâm sư muội Không cần nói nhiều nữa Thiên hương đoạn tục giao Và bạch dân hùng đám hoàng Là linh dược trị thương rất có hiệu nghiệm của quý phái Xin sư muội cho sư Cho nhà cô nương một ít Để cô ta đem về trị thương cứu người Nhạc linh sang cho ngựa quay đầu lại Cô nói Người chém hắn một kiếm chưa chết Bây giờ còn muốn dùng độc dược nữa hả Ta không dễ mắc lương ấy đâu Lệnh hồ sung, nếu tiểu lâm tử có bề gì Ta sẽ Cô nói đến đây, giọng ngạn ngào như muốn khóc Cô dội giật cương cho ngựa chạy về hướng nam Lệnh hồ sung nghe tiếng gió ngựa xa dần Lòng đau khổ vô hạn Tần Quyên nói Cái cô ả này đanh đá như vậy Để cho tiểu lâm tử của cô ả chết phức đi cho rồi Nghi chân nói Tần sư muội chúng ta là người Phật môn Lấy lòng từ bi làm gốc Tuy vị cô nương này không phải cũng không nên trù ẻo cho người ta chết. Lệnh hột Sung vừa nghĩ ra điều gì, bèn nói, nghi chân sư muội, ta có một chuyện muốn cầu xin sư muội, xin sư muội chấp giả một chuyến." Nghi chân nói, "Lệnh hồ Sư huynh có điều gì sai khiến, tiểu muội xin tuân theo." Lệnh hột Sung nói, "Không dám. Người họ Lâm đó là sư đệ đồng môn của ta." Theo lời nhà cô nương nói, hắn bị thương rất nặng, ta nghĩ linh dược trị thương của quý phái hiệu nghiệm vô cùng nghi chân nói lệnh hồ sư huynh muốn tiểu muội đem thuốc đến cho hắn phải không được tiểu muội sẽ quay lại thành phúc châu nghi linh sư muội sư muội đi cùng với ta lệnh hồ sung dung tay nói làm phiền hai vị sư muội đại giá nghi chân nói lệnh hồ sư huynh cùng đi với bọn tiểu muội làm sao mà giết người được chuyện quan uổng như vậy bọn tiểu muội cũng phải phân bày với nhạc sư bá chứ lệnh hồ sung lắc đầu cười gượng lòng nghĩ sư phụ đã cho rằng mình đầu nhập vào ma giáo không chuyện ác gì mà không làm thì còn có thể tin lời các sư muội hay sao chẳng thấy nghi chân và nghi linh phóng ngựa đi lòng nghĩ bọn họ nhiệt tâm đối với chuyện ta như vậy nếu ta bỏ mặt bọn họ trở về phúc châu thì làm sao đành lòng được huống chi định nhàn sư thái đang bị địch dây cuốn mà nhầm ngã hành Không biết có đến Phúc Châu chưa? Ta lại không hề gì. Tần Quyên đi lượm thanh trường kiếm đã chặt đứt cây đưa cho chàng tra vào vỏ sau lưng. Bỗng nhiên lệnh hồ sung nghĩ. Nếu ta muốn giết Lâm Bình Chi việc gì phải chém sau lưng hắn? Nếu người hạ thủ là nhậm ngã hành thì sao lão chém một kiếm mà hắn không chết? Vậy nhất định là một người khác rồi. Chỉ cần người đó không phải nhậm ngã hành thì sư phụ ta đâu phải sợ ai. Lệnh hồ xuân nghĩ tới điểm này lòng thấy nhẹ bước có tiếng gió ngựa từ xa vọng lại chắc chắn là bọn du tẩu đi quá duyên về quả nhiên không bao lâu 15 kỵ mã chạy đến du tẩu nói lệnh hồ xuân thiếu hiệp à bọn bận đi quá quá được nhiều vàng bạc có thể xài xài không hết đâu trong đêm tối cũng không thể phân một ít đi cứu tế người nghèo khổ được nghi hòa nói. bây giờ đi long tuyển là chuyện cần kiếp nhất rồi chuyện tới bận từ từ làm sao đi bà quay sang nói với nghi thành vừa rồi ở trên đường có một cô gái trẻ tuổi các người có gặp không vậy không biết lai lịch cô ta thế nào mà lại động thủ với bọn ta lệnh hồ sùng giật mình hỏi động thủ với các dễ ư nghi hòa nói đúng như vậy trong đêm tối cô gái này cưới ngựa xong tới vừa thấy bọn bận đi liền chửi cái gì à? nico cô tứ chiến gì không biết xấu hổ Lệnh hồ sung nói Cô ta có bị thương nặng không Nghi Hòa ngạc nhiên hỏi Ủa sao lệnh hồ thiếu hiệp biết cô ta bị thương Lệnh hồ sung thầm nghĩ Cô ta chửi bọn họ như vậy Tính tình của bà này lại nóng nảy Một mình cô ta đối phó với 15 người bọn họ Làm sao mà không bị thương được Lệnh hồ sung hỏi Cô ta bị thương ở chỗ nào Nghi Hòa nói Bần Ni hỏi cô ta trước Tại sao không hề quen biết Lại mở miệng ra chửi người của bọn ta Cô ta nói Hừ ta mới biết các người Các ngươi là một đám ni cô trong phái Hằng sơn Không giữ giới luật thanh quy Bần Ni mới nói Cái gì mà không giữ giới luật thanh quy Ăn nói bậy bạ Miệng lưỡi người ăn nói cho đàng hoàng một chút đi Vậy là cô ta dung roi ngựa Không thèm lý luận với Bần Ni nữa Mà quát đánh ra Bần Ni liền đưa tay nắm roi ngựa của cô ta và cúng quát. Tránh ra! đây là hai bên động thủ. Du Tẩu nói, cô ta rút kiếm ra. Bọn Bần Ni nhận ra cô ta là người của phái Hoa Sơn. Trong đêm tối, nhìn không rõ dung mạo của cô ta. Sau đó mới nhận ra dường như là tiểu thư của nhạc tiên sinh. Bần Ni vội quá cản lại. Nhưng cánh tay của cô ta đã bị trúng hai nhát kiếm rồi. Nhưng mà cũng không nặng lắm. Nghi Hòa cười nói, Bần Ni đã nhận ra cô ta rồi. Trong thành phúc châu, Phái quà sơn đối với lệnh hồ sư ca Rất vô lễ Phái hạng sơn chúng ta có nạn Bọn họ lại quanh tay bó mặt Cho nên bần ni cố ý Cho cô ta nếm mùi kiếm thương một chút đó Trịnh ngạc nói Nghi qua sư tỷ đối với nhà cô nương này Quá thực đã hạ thủ lưu tình Chiêu kim châm độ kiếp Chém trúng cánh tay trái của cô ta Chỉ vạch có một vết nhẹ thôi liền thu kiếm về ngay Nếu đánh thiệt thì còn đâu cánh tay của cô ta nữa Lệnh hồ Sung nghĩ chuyện này chưa yên lại đến chuyện khác. Tiểu sư muội tính khí kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu thua ai. Trận chiến đêm nay, tiểu sư muội sẽ cho rằng mình bị đại sĩ nhục, chắc sẽ trút tội lên đầu chàng. Tất cả đều tại cô ta hết, may mà cô ta bị thương không nặng, chắc không có gì đáng ngại. Trình Ngạc đã biết Lệnh hồ Sung rất quan tâm đến nhà cô nương đó, bèn nói Nếu mà bọn tiểu mũi sớm biết cô ta là sư muội của lệnh hồ sư huynh Thì để cô ta chửi mấy câu cũng không sao rồi Nhưng mà vì trời tối Cái gì cũng không thấy rõ hết Sau này gặp mặt bọn tiểu mũi phải xin lỗi cô ta mới được Nghi Hòa hầm hầm nói Xin lỗi cái gì Chúng ta đâu có đắc tội với cô ta chứ Cô ta vừa mở miệng ra là chửi chúng ta Đi khắp thiên hạ cũng không có hạ người như vậy đâu Lệnh hồ sung nói Các vị quá duyên được rồi Chúng ta lên đường thôi. Bạch bác bị đó như thế nào? Lòng lên hồ sung rất khó chịu. Hắn không muốn nhắc đến chuyện nhạc Linh Sang nữa. Nên mới nói lái sang chuyện khác. Bọn Nghi Hòa nghe hỏi đến chuyện quá duyên. Thì rất lấy làm hứng thú. Liền nói quyên thuyên bất tuyệt. Nghi Hòa còn nói thêm. Bình thường quá duyên được có một hai lượng bạc khó vô cùng. Tối nay bọn Bận đi lại quá được mấy ngàn lượng ấy chơ. Trịnh ngạc cười nói Bạch Bắc Bị nằm ở dưới đất vừa khóc vừa la Nói rằng mấy chục năm tâm quyết làm ăn của Y Chỉ trong một đêm tất cả trôi theo dòng nước hết Tần Quyên cười nói Ai biểu, lão họ Bạch làm chi Lão đi lột da người khác, dơ giác tai giật Rút cuộc trắng tay lại hoàng trắng tay Mọi người cười một trận Nhưng không lâu liền nghĩ đến chuyện sư bá và sư phụ đang bị khốn Thì lòng ai cũng buồn bã Lệnh Hồ Xuân nói Chúng ta phải đi gần nhau Kéo lạc Mau lên đường thôi Đoàn người phóng ngựa phi rất nhanh Mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ Trên đường không có chuyện gì xảy ra Mấy ngày sau Thì đến Long Tuyền ở Triết Nam Lệnh Hồ Xuân bị hai lão bốc trầm Và Sa Thiên Giang chém bị thương Tuy mất máu nhiều Nhưng chỉ là vết thương ngoài da Nội lực của hắn rất thâm hậu Rồi được trong uống ngoài bôi Tinh dược trị thương của phái Hằng Sơn Nên lúc đến Triết Giang Sức khỏe đã bình phục Bọn đệ tử rất sốt ruột vừa vào địa phận Triết Giang Liền hỏi thăm chú kiếm cốc ở đâu Nhân dân địa phương không ai biết cả Đến nội thành Long Tuyền Thấy rất nhiều tiệm bán đao kiếm Nhưng đến hỏi thì không một người thợ rèn nào biết chú kiếm cốc nằm ở đâu mọi người rất sốt ruột hỏi có thấy hai vị lão ni cô hay gần đây có ai đánh nhau không bọn thợ ràng đều nói không nghe ai đánh nhau còn ni cô thì thường thấy trong thủy nguyệt am ở phía tây thành có nhiều ni cô nhưng cũng không biết già hay trẻ mọi người hỏi đường đến thủy nguyệt am liền phóng ngựa đến đó đến trước am thấy cửa am đóng chặt trịnh ngạc gõ cửa Một hồi lâu cũng không có ai ra mở. Nghi Hòa thấy Trịnh Ngạc lại gõ cửa một lúc nữa, nhưng cũng không thấy trong am có động tĩnh gì. Bà không nhẫn nại được nữa, liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vượt tường vào trong. Nghi Thành cũng nhảy theo vào. Nghi Hòa hỏi: "Sư tỷ nhìn đi, đây là cái gì?" Bà chỉ tay xuống đất, trong sân có bảy tám mũi kiếm sáng loáng nằm rơi vãi dưới đất. Rõ ràng là Chúng bị ai dùng lợi khí chém gãy. Nghi Hòa la lên. Có ai ở trong am không vậy? Bà tìm trong hậu điện. Nghi thành rút chốt mở cửa. Để lệnh hồ sung và mọi người vào. Bà lượm một mũi kiếm đưa cho lệnh hồ sung. Rồi nói. Lệnh hồ huynh Ở đây có người đã đánh nhau. Lệnh hồ sung cầm mũi kiếm. thế giết chém trơn nhẵn. Chàng bèn hỏi. Hai vị sư bá định nhàn và định tỉnh. Có sự bảo kiếm không? Nghi thành nói. Hai vị lão nhân gia đều không sử bảo kiếm. Sư phụ của tiểu mũi từng nói, chỉ cần luyện kiếm pháp cho thuần thục thì kiếm gỗ, kiếm trúc cũng có thể khắc địch thủ thắng. Sư phụ lão nhân gia còn nói, bảo đao bảo kiếm lại càng bá đạo, chỉ lỡ tài giết hại người ta, hoặc chém mất tay chân. Lệnh hồ xuân trầm ngâm hỏi. Vậy thì đây không phải do hai vị sư bá chém đứt. Ngây Thanh gật đầu. Ngay quà ở hậu điện la lên Ở đây cũng có mũi kiếp Mọi người liền chạy về hướng hậu điện Thấy trong điện đường Trên bàn dưới đất Khắp nơi đều đầy vết tro bụi Ni am Phật đường trong thiên hạ Phải lau chùi sạch sẽ Mà ở đây chỗ nào cũng đầy bụi đất Ít nhất cũng đã nhiều ngày Không có người ở Bọn lệnh hồ xung lại vào hậu điện Thấy nhiều gốc cây bị lợi khí chém đứt Quan sát kỹ chỗ chém Thế cũng đã qua nhiều ngày. Sau cửa có một cái động, cánh cửa nằm ngoài mấy trượng, dường như bị ai đá văng đi. Ngoài cửa sau có một con đường nhỏ thông xuống quần sơn. Đi hơn mười trượng thì gặp một ngã ba. nghi thành la lên. Mọi người phân ra đi, đi tìm xem có gì khác thường hay không? Không bao lâu tần quyên từ trên con đường mé phải la lên. Đây nè, ở đây có một mũi tên. Lại có một người la lên. Tiếp duy có một mũi thiết chuyên nè con đường nhỏ này thông xuống một cụm núi nhấp nhô mọi người liền chạy nhanh về phía trước trên đường thỉnh thoảng thấy ám khí và những mảnh đao kiếm bị gãy bỗng nhiên nghe thanh ồ lên một tiếng từ trong bụi cỏ bà nhặt ra một thanh trường kiếm rồi nói với lệnh hộ sung đây là binh khí của bổn môn lệnh hộ sung nói hai vị sư thái định nhàn và định vật đấu với địch nhân Nhất định đã đi qua hướng này Mọi người đều biết trưởng môn nhân và định vật sư thái Nhất định đấu không lại địch nhân Nên từ chỗ này chạy trốn đi Lệnh hộ xung nói vậy Chẳng qua là tế nhị mà thôi Tế trên đường binh đao ám khí rải đầy Họ đoán rằng trận ác đấu này Nhất định vô cùng khốc liệt Sự việc xảy ra cách đây đã nhiều ngày Không biết còn cứu diện kịp hay không Mọi người lo lắng co giò chạy nhanh Đường núi càng lúc càng hiểm trở vòng quanh lên rồi dòng xuống Đi được mấy dặm Thấy sỏi đá ngổn ngang Không còn đường để đi nữa Những đệ tử võ công thớp Như bọn Nghi Lâm, Tần Quyên Lại lọt ở phía sau Lại đi thêm một lúc nữa Trên núi không còn đường Cũng không thấy vật dụng hay ám khí Để chỉ phương hướng Mọi người đang lúc phân vân Không biết làm thế nào Bỗng thấy sau núi phía bên trái Khói đen ngùn ngục bốc lên. Lệnh hộ xuân nói. Chúng ta mau đến đó xem sao. Chàng liền chạy đến hướng khói tỏa. Làn khói càng lúc càng cao. Dòng qua sau một sườn núi, chàng thấy phía trước có một sơn cốc rất lớn. Trong cốc khói lửa bốc lên, tiếng cành cây cỏ dại cháy, kêu lách tách. Lệnh hộ xuân núp sau tảng đá. Quay lại giấy tây ra hiệu bảo bọn Nghi Hòa đừng lên tiếng. Ngay lúc này, nghe tiếng một lão già nói. Định nhàn định giật. Hôm nay bọn ta đưa tiễn các người về thế giới tây phương cực lạc. Được chân thành quá. Các người không cần phải đa tạ bọn ta đâu. Lệnh Hồ Xuân vui mừng. Hai vị sư thái chưa gặp Nguy. May mà ta đến kịp. Lại có một dòng nam tử la lên. đông phương giáo chủ khuyên các người hãy đầu hàng. các người cứ cố chấp không có nghe thì từ nay về sau trong võ lâm không còn có phái hàng sơn nữa đâu người trước lại nói các người đừng có quán nhật quyệt thần giáo ta tàn độc mà nên trách mình ngoan cố làm liên lụy đến nhiều đê tử trẻ phải chết hoang uống thật là đáng tiếc. <cười> lửa trong cốc càng cháy càng mạnh rõ ràng hai vị sư thái định tĩnh định nhàn bị cuốn trong dòng dây lửa lệnh hồ sung cầm kiếm hít một hơi chàng lên tiếng nói tạc tử mà giáo to gan dám làm khó dễ các vị sư thái phái hàng sơn các cao thủ bốn phương của ngũ nhạc kiếm phái đã đến cứu ứng các người còn không chịu đầu hàng ư lệnh hồ xuân vừa quát vừa chạy xuống sân cốc vừa đến nơi hắn thấy củi cỏ khô chất cao đến hai trượng lệnh hồ xuân không chần chừ tung người nhảy qua đám lửa xông vào cốc chàng xông lên mấy bước thấy có hai thạch động mà không thấy có người bèn gọi to Đến nhang đến giấc hai vị sư thái cứu binh phái hằng sơn tới đây lúc này bọn đệ tử nghi hòa nghi thanh du tử đã la to ngoài dòng lửa sư phụ sư bá bọn đệ tử tới rồi tiếp theo lại có tiếng quát tháo om sòm của địch nhân giết hết bọn chúng toàn là đi cô phái hằng sơn hm, phu trương thanh thớt cái gì mà cao thủ ngũ nhà kiếm phái Bình khí giao nhau Bọn đệ tử thái Hằng Sơn và địch nhân đã giao chiến rồi Ở cửa động có một bóng người cao to chui ra Người đầy vết máu Chính là định vật sư thái Bà cầm trường kiếm đứng ngay trước cửa hang, tay áo ống quần rách tả tươi vẻ mặt lem luốt vết máu Nhưng vẫn hiên ngang Quai phong lẫm liệt Không mất đi khí độ của một cao thủ hạng nhất Thấy lệnh hồ sung Bà sững sốt nói người, người là lệnh hồ sung nói đệ tử là lệnh hồ sung định vật sư thái nói ta biết người là lệnh hồ sung ở bên ngoài quần ngọc diện thành hành sơn bà đã từng nhìn qua cửa sổ thấy lệnh hồ sung lệnh hồ sung nói đệ tử xin mở đường để các vị cùng xông ra lệnh hồ sung lượm một cái cây dài để tém những củi khô cỏ khô đang cháy định vật sư thái nói người Đã đầu nhập ma giáo. Ngay lúc đó có một người quát lên. Ai dám náo loạn ở đây? Ánh đào lấp loáng. Một thanh cương đau từ trong ánh lửa chém ra. Lệnh hồ xuân thấy lửa cháy rất mạnh. Tình thế nguy cấp. Mà định vật sư thái còn nghi ngờ mình. Không chịu theo mình xông ra ngoài. Gặp tình thế này. Chỉ có đại khai sát giới. Mới có thể cứu được mọi người thoát hiểm. Chàng liền lùi lại một bước. Đau của người đó chém không trúng Đau thứ hai lại chém tới Trường kiếm của lệnh hồ sung chém ngay ra Choang một tiếng Cánh tay phải và đau của người đó bị rớt xuống đất Lại nghe tiếng một phụ nữ ở bên ngoài thét lên đau đứng Rõ ràng Nữ đệ tử phái hằng sơn đã bị độc thủ Lệnh hồ sung giật mình Dội từ trong đám lửa nhảy ra ngoài Thấy trên sườn núi phía đông một tớp Phía tây một tớp Mấy trăm người đã đấu với nhau rất quyết liệt Quân đệ tử Phái Hằng Sơn bảy người một tớp Tổ chức kiếm trận mà kháng cự địch nhân Nhưng cũng có nhiều người rời rạc Chưa kịp tổ chức thành kiếm trận Thì đã tiếp chiến với địch nhân rồi Tổ chức thành kiếm trận dù chưa chiếm được thế thượng phong ngay Trong nhất thời cũng không có gì đáng ngại Nhưng những người chiến đấu đơn độc Thì nguy hiểm vô cùng Đã có hai nữ đệ tử chết nằm dưới đất Lệnh hộ sung đưa mắt nhìn bao quát trận chiến, thấy Nghi Lâm và Tần Quyên tựa lưng vào nhau, đang đấu giết ba tên hán tử. Chàng đề khí xông đến, bỗng thấy thanh quang lấp loáng, một thanh trường kiếm phóng nhanh đến. Lệnh hộ sung dung trường kiếm lên đâm vào yết hầu của người đó. Chàng tung người mấy cái đã chạy đến trước Nghi Lâm. Chàng dung kiếm đâm vào sau lưng một tên hán tử, lại đánh ra một kiếm đâm xuyên sườn một tên hán tử thứ hai. tên hắn tử thứ ba dung cương tiên toàn đánh xuống đầu tần quyên lệnh hồ xung xoay ngược trường kiếm lại chém thẳng đánh tay đến bả dài của hắn nghi lâm mặt tái mét cô nói a di đà phật lệnh hồ đại ca lệnh hồ xung thấy du tẩu bị hai tên hảo thủ đánh rất rác giang liền tung người qua choang choang hai kiếm một kiếm trúng bụng dưới một tên còn một kiếm chém đứt cổ tay tên kia Hai tên hảo thủ bên địch, một tên chết, một tên bị thương. Lệnh Hồ Xuân quay người lại, phóng trường kiếm tới. Ba tên hán tử đang đấu kịch liệt với Nghi Hòa và Nghi Thanh, la linh. Rồi ngã lăn xuống đất. Một lão già quát linh. Hợp lực lại, giết tên cẩu tạc này trước. Ba bóng người cùng đáp, rồi xông đến. Ba kiếm cùng phóng ra. Phân ra đánh dòng ngực, bụng dưới và yết hầu của lệnh Hồ Xuân. Chiêu kiếm tinh kỳ. Thế kiếm lợi hại, đúng là kiếm pháp của hảo thủ bậc nhất. Lệnh hồ xung giật mình thầm nghĩ. Đây là kiếm pháp của phái tung sơn. Chẳng lẽ bọn chúng là người của phái tung sơn? Lệnh hồ xung phân tâm nghĩ ngợi. Thì ba mũi kiếm của ba tên địch nhân đã đâm gần đến ba chỗ yếu hại của chặt. Lệnh hồ xung sự tiết quyết phá kiếm thức trong độc cô cử kiếm. Xoay trường kiếm một dòng, quá giải ba kiếm của địch nhân. Kiếm ý chưa hết, đã bước địch nhân lùi lại hai bước. Hắn thấy bên trái là một hán tử cao to, khoảng 40 tuổi, dưới cầm để một tấm râu. Đứng giữa là một lão già, gầy đát, da sạm đen, đôi người lấp loáng. Lệnh hồ sung không kịp nhìn người thứ ba. Hắn nghiêng người dọt qua, rồi xoay tay. Xoạt xoạt hai tiếng, hắn đã đâm ngã hai tên đang hợp lại tấn công trịnh ngạc. Ba người đó lớn tiếng La lên đuổi theo lệnh hồ sung Lệnh hồ sung nhận định Ba người này kiếm pháp Rất cao thâm, nhất thời Không đánh thắng chúng được Nếu đấu kéo dài, môn hạ Hà phái hàng sơn Bị tổn thương rất nhiều Nghĩ vậy, chàng liền đề khí Giận nội lực, chân không dừng bước Bên đông phóng một chiêu Bên tây chém một kiếm Trường kiếm của chàng dung tới đâu Thì ở đó có một tên địch nhân Bị thương, ngã xuống, hoặc bị trúng kiếm mà chết. Ba tên cao thủ họ hét đuổi theo, nhưng lúc nào bọn chúng cũng cách xa lệnh hộ xung hơn một trượng Trong thời gian cạn một tuần trà, đã có hơn ba chục tên địch nhân chết và bị thương dưới kiếm của lệnh hộ xung Quá thực, không một tên nào đỡ nổi một chiêu một thức của hắn. Bên địch trong khoảnh khắc đã tổn thất hơn ba chục người. Thế mạnh yếu liền đáo ngược. Lệnh hồ sung mỗi lần sát thương mấy tên địch nhân Thì nữ đệ tử phái hằng sơn lại có một số người ránh tay Chạy đi tương trợ đồng môn Lúc trước họ lấy ít địch nhiều Bây giờ họ lấy nhiều địch ít Càng lúc càng chiếm thượng phong Lệnh hồ sung nghĩ cuộc chiến hôm nay là cuộc chiến sinh tử Quyết không thể dung tình Nếu trong khoảng thời gian cực ngắn mà không đánh lui quân địch Lửa cháy bừng lên thì bọn định nhàn sư thái bị nhốt trong hang không cách nào thoát hiểm được chàng chạy như bay bỗng xông thẳng bỗng lách ngang chỗ nào cũng có vết chân của chàng trong vòng hơn một trượng địch nhân không tin nào trốn được không bao lâu hơn hai mươi người nữa ngã lăn ra đất định vật đứng ở chỗ cao trong hang thấy lệnh hồ xung sát thương địch nhân một cách xuất quỷ nhập thần kiếm pháp tinh kỳ bình sinh bà chưa bao giờ thấy bà vui mừng khôn xiết không còn ngạc nhiên về chàng nữa địch nhân còn lại bốn năm chục tên thấy lệnh hồ sung như quỷ như ma sức người không thể chống đỡ nổi bỗng nghe huýt lên một tiếng có hơn 20 tên chạy vào lùm cây trốn Lệnh hồ sung viết thêm một số tên nữa Những tên còn lại không còn nhuệ khí chiến đấu liền trốn sạch Ba tên cao thủ vẫn đuổi theo phía sau hắn Nhưng khoảng cách càng xa dần Hiển nhiên chúng đã có ý khiếp sợ Lệnh hồ sung dừng bước Quay người lại chẳng quát lên Các ngươi là người phái tung sơn có phải hay không? Ba người vội nhảy lùi lại Một hán tử cao to quát lên Các hạ là ai? Lệnh hồ sung không đáp Nhìn bọn du tử Chàng la lên Mau dập lửa cứu người Bọn đệ tử chặt cành cây để dập lửa Bọn nghi hòa mấy người đã nhảy vào Những đám lửa còn cháy bùng Nhưng mười mấy người hợp lực lại cùng dập Đã mở ra được một đường thoát Bọn nghi hòa từ trong hang Dìu mấy ni cô còn thoi thóp thở ra Lệnh hồ sung hỏi Định nhàng sư thái sao rồi Nghe một phụ nữ lớn tuổi nói Thiệt là làm nhọc lọng các hạ đã lo lắng cho Một lão ni tầm thước, khoan thai từ trong đám lửa bước ra Trên y phục màu trắng của bà không một vết máu, cũng không có một vết dơ Tay mặt không cầm binh khí tay trái chỉ cầm một chuỗi hạt châu Nét mặt hiền từ thần sắc điềm nhiên, khí độ nhàn nhã Lệnh hồ sung rất ngạc nhiên, chàng thầm nghĩ Định nhàn sư thái điềm tĩnh như vậy Thân đang gặp nạn vẫn không mất một chút quay phong Thật là danh bất hư truyền Hắn bèn cúi người hành lễ Rồi nói Đệ tử xin bái kiến sư thái Định nhàn sư thái chấp tay đáp lễ Rồi nói Có người đánh lén Xin hãy cẩn thận Lệnh hồ sung đáp dạ Không quay người lại Mà chỉ xoay tay dung kiếm cản một chiêu của lão hán tử to béo đâm tưới Chàng nói Đệ tử cố viện chậm trễ Xin sư thái miễn thứ Choang choang mấy tiếng Lệnh hồ sung lại gạt ra Hai kiếm từ phía sau đâm tới Lúc này mười mấy ni cô Từ trong đám lửa chạy ra Có người cổng cả xác chết Định giật sư thái bước lên trước Lớn tiếng quát: Đồ gian tạ vô sĩ lòng lan giả sói". Giặt áo của bà bị bén lửa Bà cũng mặc Vô tủ vội chạy đến Dập lửa trên áo bà Lệnh hồ sung nói Hai vị sư thái không sao Thật là đại phúc Sau lưng chàng có tiếng gió dù dù Ba thanh trường kiếm đồng thời phóng tới Nghe tiếng đao phong Nội lực liền cảm ứng Tự nhiên biết ra chiêu số của địch Lệnh hồ xuân dung trường kiếm ra Xoay lại đâm trúng cổ tay địch nhân Ba người này võ công rất cao cường Chúng dội là người né tránh Nhưng lưng bàn tay của lão hán tử cao to Bị dạch một đường Máu chảy túa ra Lên hồ sung nói Hai vị sư thái Phái Tung Sơn là thủ lĩnh của ngũ nhà kiếm phái Cùng phái với hàng Sơn Đồng khí liên chi Mà sao lại tập kích đánh lén Thật khiến cho người ta khó hiểu Định vật sư thái hỏi Sư tỷ đâu, sao sư tỷ chưa tới nữa Tần Quyên vừa khóc vừa nói Sư, sư phụ bị gian nhân dây đánh rồi cố sức chống chọi Đã chết rồi định giật sư thái vừa đau lòng vừa căm phẫn bà chửi hảo tặc tử bà bước tới nhưng chỉ đi được có hai bước thân người loạn chọn miệng hộc máu ra ngồi phệt xuống đất bà tình cao thủ phái tung sơn liên tiếp biến chiều mà vẫn không làm gì được lệnh hộ xung chàng quay lưng về hướng chúng cầm kiếm xoay tay ra sau lưng mà chiêu kiếm vẫn thần diệu khôn lường Nếu chàng quay người lại Thì làm sao chúng có thể địch lại Ba lão ngấm ngầm kêu trời Chỉ muốn thoát thân mà chạy đi Lệnh hồ xuân Quay người lại xoạt hoạc tấn công mấy chiêu. Đối với địch nhân phía bên trái Thì chàng tấn công về bên phải Còn đối với địch nhân bên phải Thì chàng tấn công về bên trái Bước ba lão Càng lúc co cụm lại trường kiếm của hắn dây ba người lại liên tiếp tấn công 18 kiếp. Ba lão liền đỡ 18 chiêu mà vẫn không thể trả chiêu. Ba lão đều sử kiếm pháp tinh diệu của phái Tung Sơn, nhưng dưới chiêu số tấn công của độc cô cũ kiếm, chúng không cách nào trả được một chiêu. Lệnh hồ xung cố ý bức bọn chúng phải thi triển kiếm pháp bổng môn để chúng hết đường chối cãi. Tới mặt ba người ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hung tận đáng sợ. Nhưng kiếm pháp vẫn không có chút tán loạn Hiển nhiên Mỗi lão đều tu luyện gió công Mấy chục năm Cũng không phải hạng tâm thường Định nhàn sư thái nói A-di-đà-phật Thiện tai, thiện tai Triệu sư huynh Trương sư huynh Tư mã sư huynh Phái hạng sơn và quý phái không thụ không quán Tại sao ba vị lại nguy hiếp Muốn dùng lửa thiêu đốt bọn bần ni thành tro Bận đi, không hiểu, xin thịnh giao các vị Ba tên hảo thủ phái tung sơn, đúng là họ triệu, họ trương và họ tư mã. Ba lão rất ít đi lại trên giang hồ, cho rằng thân phận của mình vô cùng bí mật. Bị lệnh hồ xuân bước đến tay chân luống cuốn, bỗng nghe định nhàn sư thái gọi đích dành tên họ ra. Ba lão đều giật mình, choang choang hai tiếng, cổ tay của hai lão bị trúng kiếm, trường kiếm rớt xuống đất. Mũi kiếm của lệnh hồ sung chỉ vào yết hầu của lão thấp lùng họ triệu chàng quát lên Buồn kiếm đi Lão già thở dài nói <cười> thiên hà lại có người võ công cao cực kiếm pháp tinh thâm như vậy Triệu mô bị bại ở dưới kiếm của các hạ Coi như cũng không ổn Lão rung cổ tay nội lực tản ra khắp nơi Trường kiếm trong tay lão đẩy ra thành bảy tám đoạn rớt xuống đất Lệnh hồ sung lùi lại mấy bước Bọn nghi hòa bảy người đều tuốt trường kiếm ra Dây chặt ba lão Định nhàn sư thái đỉnh đạt nói Quý phái muốn đem ngũ nhạc kiếm phái hợp lại làm một Thành ngũ nhạc phái Phái hằng sơn của bận ni Truyền thế mấy trăm năm Không thể để bị mất vì tay của bận ni Cho nên cự tuyệt đề nghị của quý phái Chuyện này lẽ ra phải bàn bạc đâu ra đó Tại sao các vị lại mạo xưng là ma giáo Để ra tay độc thủ Muốn tận diệt phái hằng sơn của Bần Ni Hành sự như vậy Không phải là lông quyền lắm hay sao Định vật sư thái tức giận nói Sư tỷ đừng có nói nhiều với bọn chúng làm gì Giết hết bọn chúng đi để trừ hâu quan Bà ho lên mấy tiếng Rồi lại thổ quyết Lão hán tử cao to họ tư mã Nói Bọn ta phụng mảnh bề trên Nói tình bên trong thật không biết gì hết Lão họ triệu tức giận nói cừ mặt bọn trung muôn việc muôn mổ. người nói nhiều làm gì lão họ tư mã bị lão họ triệu nói như vậy thì không nói nữa mặt lộ vẻ xấu hổ định nhàn sư thái lại nói ba chục năm về trước ba vị tung hoành ở tái ký sau đó đột nhiên im hơi lặng tiếng bần ni còn cho rằng ba vị đã tỉnh ngộ sửa đổi lỗi lầm lúc trước nhưng không ngờ các vị ngấm ngầm Đầu nhập vào phái tung sơn Còn có mưu đồ Ôi Tả trưởng môn phái tung sơn Là một cao nhân một thời Lại đi thu nhận nhiều tá đạo Trên giang hộ Để làm khó dễ đồng đạo Lòng dạ Ôi Khiến cho người ta khó hiểu nổi Tuy bà gặp đại biến Mà vẫn không muốn nói nặng ai Vừa rồi tự thấy hơi quá Liền lái sang chuyện khác Bà thở dài hỏi Sự tỷ định tĩnh của bận ni Cũng do quý phái giết hại ư Lão họ tư mã Trong lời nói hồi nãy Tỏ ý kiếp nhược Rồi muốn gỡ lại thể diện Liền lớn tiếng nói Đúng vậy Đó là do chung sự đây Lão họ triệu hứa một tiếng Tức giận nhìn lão họ tư mã Lão họ tư mã biết mình lỡ lời Nên nói quịch toạt ra luôn chuyện đến nước này còn giấu giếm làm gì nữa tả trưởng môn sai bọn ta phân làm hai đường đến trước mần đến hành sự định nhàn sư thái nói a di đà phật a di đà phật tả trưởng môn đã làm minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái địa vị và danh vọng như vậy sao còn muốn thôn tính cả năm phái để một mình lão làm trưởng môn giấy động can qua tàn sát đồng đạo như vậy há không phải khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười hay sao định giật sư thái gằn giọng nói sư tỷ tặc tứ giá tâm lòng tham không đái sư tỷ định nhàn sư thái vẫy tay nói với ba lão lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt làm nhiều chuyện bất nghĩa tất phải gặp ác báo các vị đi đi phiền ba vị dậy bẩm báo tả trưởng mùng phái hằng sơn Từ đây không phụng mệnh của tá trưởng môn nữa Tệ phái tuy đều là hạng nữ lưu yếu ớt Nhưng quyết không khuất phục với tay cường bạo Đề nghị hợp phái của tả trưởng môn Phái Hằng sơn quyết không phụng mệnh Nghi hòa la lên Sự bá bọn họ ác độc lắm Định nhàn sư thái nói Giải tán kiếm trận Nghi hòa đáp dạ Bà dơ trường kiếm lên Bảy người liền thoái lui thu kiếm về Ba tên hảo thủ phái tung sơn, dạng lần không ngờ, lại được phóng tích dễ dàng như vậy. Chúng cảm kích vô cùng, hướng về định nhàn sư thái, cuối người hành lễ, rồi quay người chạy như bay. Lão họ triệu chạy được mấy trượng, liền dừng bước, quay lại lớn tiếng hỏi. Xin hỏi, tôn tính đại danh vị tiêu hiệp kiếm pháp thần thông, hôm nay tại hà bị thua, không dám nghĩ đến chuyện bao thù. chị muốn biết tại hạ đã thua dưới kiếm của vị anh hùng nào Lệnh Hồ Xung cười nói <cười> Bổn tướng quân là Ngô Thiên Đức Tham tướng Phủ Tuyền Châu Lão già họ triệu biết lệnh Hồ Xung nói xạo Bèn tớ dài quay người ra đi Lúc này lửa cháy càng lúc càng mạnh Bọn phái tung sơn bị tử thương Nằm dọc ngang ở dưới đất Mười mấy tên bị thương tương đối nhẹ, liền bò dậy chạy đi. Người bị trọng thương nằm trong dụng máu, thấy lửa cháy sắp đến mà không còn sức để tránh. Có người lớn tiếng kêu cứu. Định nhàn Sư Thái nói, chuyện này không liên can đến bọn chúng, đều do tả trưởng môn suy nghĩ sai lầm mà ra. Dù tẩu, nghi thành, đi cứu bọn chúng đi. Mọi người biết trưởng môn nhân từ bác ái, không dám trả lời. liền phân ra đi cứu những người bị thương nặng chỉ cần chúng còn thở bọn họ liền dìu sang một bên lấy thuốc bôi lên vết thương định nhàn sư thái ngẩng đầu nhìn về hướng nam nước mắt chảy dài bà gọi sư tỷ bà loạn chọn té ngã về phía trước bọn đệ tử kinh hãi chạy đến nhiều bà dậy thấy miệng bà máu tuôn ra suối xả mà thương thế của định vật sư thái cũng rất nặng Bọn đệ tử vô cùng quảng hốt Không biết phải làm thế nào Tất cả cùng nhìn lệnh hồ sung Muốn biết ý kiến của chàng Lệnh hồ sung nói Mau cho hai vị sư thái uống thuốc trị thương Lấy thuốc cầm máu trước đã Ở đây lửa cháy nóng quá Mọi người sang bên kia nghỉ ngơi Xin hai vị sư muội đi tìm một ít quả dại Hoặc cái gì để ăn đi Mọi người tuân mệnh Chia nhau đi làm Trịnh Ngạc và Tần Quyên cầm lấy bình Đi lấy nước suối về để các vị định nhàn định vật và những đồng môn uống thuốc trong trận chiến long tuyền đệ tử phái hằng sơn bị chết 37 người bọn đệ tử nhớ lại chuyện định tĩnh sư thái và sư tỷ sư muội tử chiến đều thương cảm đột nhiên có người khóc to lên những người khác cũng khóc theo trong phút chốc sơn cốc đầy những tiếng khóc bi ai định vật sư thái gằn giọng quát Chết thì đã chết rồi Tại sao các người không hiểu gì hết vậy Bình thường mọi người học Phật Thông kinh là để tham ngộ Hai chữ sinh tử Cây bọc da thúi này Có gì đâu mà liên tiếp Bọn đệ tử biết Vị sư thái này tính nóng như lửa Ai cũng không dám trái ý của bà Liền nín khóc Nhưng nhiều người vẫn còn thúc thích Định giật sư thái hỏi Sư tỷ gặp nạn như thế nào Ngạc nhi Người lanh mồm lành miệng, hãy bấm cáo rõ cho chưởng môn nhân biết đi. Trịnh ngạc đáp dạ rồi đứng dậy, đem việc bọn địch nhân phục kích trên tiên hạ lĩnh như thế nào. Được lệnh hồ Xuân ra tay cứu giúp, ở trong bát trấn bị địch nhân đánh thuốc mê, bị bắt ra sao? Định tỉnh sư thái bị chung trấn phái tung sơn uy hiếp thế nào? Rồi bọn bịt mặt dây đánh, may được lệnh hồ Xuân đến giải dây. Định tỉnh sư thái cuối cùng bị thương nặng đã viên tịch Tất cả mọi chuyện cô lần lượt kể ra Định giật sư thái nói Thì ra là vậy Tặc tử phái tung sơn mau sư ma giáo Bức bách sư tỷ phải tán đồng đề nghị hợp phái của chúng <cười> Lòng giả chúng thật là độc ác Nếu các người đều bị bọn phái tung sơn bắt giữ Thì sư tỷ có muốn không đồng ý cũng không được Bà nói đến câu sau dường như khí lực đã cạn, thanh âm yếu dần. Bà thở hỗn hỉnh một lúc rồi lại nói Sư tí ở tiên hạ lính bị địch dây đánh thì biết địch nhân không phải là hang tầm thường. Bộ câu đưa thư đến muốn chúng ta thống lĩnh đệ tử đi cứu viện. Không ngờ, không ngờ chuyện này cũng rơi vào mưu kế của bọn địch nhân. vị đệ tử nghi văn ngồi dưới định nhàn sư thái Nói, sư thúc, xin sư thúc hãy nghỉ ngơi đi Để đệ tử thuật lại chuyện chúng ta gặp địch như thế nào Định vật sư thái tức giận nói Gặp cái gì? Trong thủy nguyệt am bị bọn địch nhân đánh lén Đánh cho đến ngày hôm nay Nghi văn đáp dạ Cô vẫn thuật lại tình cảnh bị địch dây khốn trong nhiều ngày qua thì ra tối hôm đó, vái tung sơn cử rất đông người đến tập kích Người nào cũng bịt mặt mạo sương là giáo chúng của ma giáo. phái hằng sương bị tấn công đột ngột không có gì để chống đỡ. Mai mà thủy nguyệt am cũng là một phái trong võ lâm. trong am có giữ năm thành long tuyền bảo kiếm. trụ trì thanh hiểu sư thái trong lúc nguy cấp đã lấy bảo kiếm giao cho bọn định nhàng, định giật để chống cự địch. long tuyền bảo kiếm chém sắc như chém bụng, đã chém đứt không ít bình khí của địch nhân và đã thương khá nhiều người. mới vừa đánh vừa lui chạy đến sơn cốc này thanh hiểu sư thái vì bảo vệ bằng hữu nên gặp đại nạn ngày xưa sơn cốc này sản xuất thép nguyên chất mấy trăm năm về trước lại chuyên đúc kiếm về sau thép nguyên chất đã khai thác hết lò đúc kiếm dời đi nơi khác chỉ còn lại mấy cái hang đá đang xì cũng may nhờ mấy hang này nên phái hằng sương mới chống chọi được nhiều ngày chưa gặp đại nạn Phái tung sơn tấn công lâu ngày vẫn không được. Chúng liền chất cỏ và củi khô đánh độc kế quả công. Nếu bọn lệnh hồ sung đến chậm nửa ngày thì mọi người trong hang đều đã bị thiêu chết. Định vật sư Thái không những nại nghe chuyện nghi răng kể lại. Bà nhìn lệnh hồ sung trừng trừng Đột nhiên bà hỏi Người, người rất tốt. Tại sao sư phụ của người Lại trục xuất người ra khỏi môn tường Nói người câu kết với ma giáo Lệnh hồ sung nói Đệ tử giao du không cẩn thận Quả thực đệ tử có quen biết Mấy nhân vật trong ma giáo Định vật sư Thái hừ một tiếng rồi nói Lòng làng giả sói như bọn phái tung sừng So với ma giáo Còn ác độc hơn nhiều <cười> Người trong chính giáo Chắc gì đã hường ma giáo chứ Nghi hòa nói Lệnh hồ sư huynh. Bần Ni không dám nói phải trái về sư phụ của lệnh hồ sư huynh Nhưng mà lão Lão biết rõ Phái Bần Ni có nạn mà vẫn tụ thủ bàn quan Trong chuyện này Nói không chừng Lão cũng đã tán thành đề nghị hợp phái của tung sơn rồi Lệnh hồ sung giật mình Cảm thấy lời nói này cũng có lý Nhưng chàng từ nhỏ đã rất tôn sùng ân sư Lòng quyết không dám có chút ý nghĩ bất kính với lão Chàng bèn nói ân sư của ta không tụ thủ bàn quan đâu. Chắc là sư phụ lão nhân gia còn có chuyện quan trọng. Bên mình á, nên chuyện này... Định nhàng sư Thái vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ mới từ từ mở ra. Bà nói, tệ phái, mấy lần gặp đại nạn, đều nhờ lệnh hồ tiếu hiệp ra tay cứu giúp. Đại ân đại đức này. Lệnh hồ sung vội nói, Đệ tử chỉ góp chút công sức nhỏ nhặt, Sư bá nói vậy, Đệ tử thật hổ thẹn không dám nhận Định nhàn sư thái lắc đầu nói Thiếu hiệp hạ tất phải khiêm nhượng Nhạc sư huynh không thể phân thân Nên phái đại đệ tử đến giúp Nghi hòa ngươi không được nói bậy Vô lễ với tôn trưởng Nghi hòa cuối người nói Dạ đệ tử không dám Nhưng mà Nhưng lệnh hồ sư huynh đã bị trục xuất khỏi phái qua sân Nhạc sư bá đã không cần lên hồ sư huynh nữa lên hồ sư huynh cũng không phải do nhạc sư bá phái tới đây định nhàn sư thái mỉm cười nói xem ra ngươi còn hậm hực nhất định muốn biện bạch cho rõ ràng bỗng nghi hòa thở dài nói nếu mà lên hồ sư huynh là con gái tôi biết mấy định nhàn sư thái hỏi cái gì nghi hòa đáp lên hồ sư huynh đã bị trục xuất khỏi qua sơn rồi không có nơi nương tựa Nếu lệnh hồ sư huynh là con gái Thì có thể đầu vào phái của chúng ta Lệnh hồ sư huynh và chúng ta Trải qua bao hoạn nạn Chẳng khác gì người một nhà Định giật sư thái quát linh Nói tầm bay tầm ba Người lớn tuổi rồi Ăn nói như con nít Định nhạc sư thái mỉm cười nói Nhạc sư huynh nhất thời hiểu lầm. Sau này ngộ ra chân tướng, đương nhiên sẽ thu nhận lệnh hồ thiếu hiệp trở lại môn hạ. Lòng dạ đen tối của phái tung sơn sẽ sớm bị phanh phui. Phái qua sơn cũng phải dựa vào lệnh hồ thiếu hiệp. Dù thiếu hiệp không trở lại phái qua sơn, nhưng với phẩm chất, võ công như vậy, thì thiếu hiệp tự sáng lập môn phái cũng không khó gì. Trịnh ngạc nói, Chứng môn sư túc nói rất đúng. Lệnh hồ sư huynh, Những người phái qua sơn đều đối xử bạc tình bạc nghĩa với sư huynh như vậy. Thì sư huynh tự tự lập ra phái lệnh hồ đi. Cho bọn họ sáng con mắt ra. <cười> Chẳng lẽ không quay về phái qua sơn thì không làm gì được sao chứ? Lệnh hồ sung cười gượng nói. Lời sư bác khen ngợi đệ tử làm sao dám nhận? Đệ tử luôn mong ân sư sau này có thể tha thứ lỗi lầm. Được trở lại môn tường. Ngoài ra đệ tử không cầu mong gì hơn. Tần Quyên nói. lệnh hồ sư huynh không cầu gì nữa à? con tiếu sư muội của sư huynh thì sao? lệnh hồ sung lắc đầu, lãng sang chuyện khác, chẳng nói. chúng ta nên an tán hay quả thiêu tất cả di thể của các sư tỷ, rồi đem tro cốt về hàng sơn. định nhàn sư thái nói, Quả thiêu hết thôi. tuy bà thấu hiểu thế sự, nhưng thấy những thi thể nằm ngổn ngang dưới đất đều là hảo đệ tử theo bà nhiều năm. lúc bà nói câu này thanh âm không khỏi nghẹn ngào bọn đệ tử lại có nhiều người khóc lên có đệ tử đã chết nhiều ngày có thi thể ở cách xa mấy chục trượng lúc bọn đệ tử khiêng thi thể của đồng môn không ai không chửi tâm địa hiểm ác thủ đoạn tàn độc của tả lãnh thiên trưởng môn phái tung sơn quả tán xong xuôi thì trời đã tối đêm hôm đó mọi người nghĩ lại quan sơn sáng sớm hôm sau bọn đệ tử cổng định nhàn sư thái định giật sư thái và đồng môn bị thương đến thành Long Tuyền rồi chuyển sang đi đường thủy họ thuê bảy chiếc thuyền có mui đi về hướng bắc Lệnh Hồ Xuân sợ Phái Tung Sơn lại tập kích trên đường nên cùng đi theo mọi người Phái Hằng Sơn đã có hai vị trưởng bối đồng hành Lệnh Hồ Xuân được Tư Thái nghỉ ngơi Không dám nói giỡn với bọn đệ tử nữa. Định nhạc sư thái và định vật sư thái bị thương khá nặng. May mà thuốc men trị thương của Phái Hằng Sơn rất công hiệu. Sau khi qua sông Tiền đường thì đã thoát hiểm. Lần này nguyên khí của Phái Hằng Sơn bị thương tổn nặng. Trên đường không muốn sinh thêm nhiều chuyện nữa nên cứ né tránh nhân vật giang hồ. Khi đến bến Trường Giang, Phái Hằng Sơn thuê một chiếc thuyền ngược dòng đi về hướng Tây. Cứ như vậy, họ thông thả mà đi. Dự đoán sau khi đến hán khẩu, những người bị thương sẽ khỏe được 6-7 phần. Lúc đó, họ sẽ bỏ thuyền đi đường bộ rẽ sang hướng Bắc mà về hằng sơn Một hôm, đến bên Hồ Bá Dương, thuyền đậu lại bến Cửu Giang. Lúc đó, trên bến sông, thuyền đậu rất đông. Mấy chục người phân ra hai bên thuyền. Tối hôm đó, lệnh Hồ Xuân ngủ chung với thuyền trưởng thủy thủ ở phía sau lái. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên bờ có người búng tay ra hiệu Hắn búng ba cái, ngừng một lúc rồi búng ba cái nữa Tiếp theo ở trên thuyền phía tây cũng có người búng tay ba cái Ngừng một lúc lại búng ba cái nữa Tiếng búng tay rất nhỏ nhưng nội lực lệnh hồ xuân thâm hậu tai nghe rất thính, vừa nghe tiếng lạ liền tính dậy ngay Biết có nhân vật giang hồ đang ra hiệu cho nhau Mấy ngày nay, lúc nào chàng cũng quan sát kỹ động tĩnh trên mặt nước Đề phòng địch tập kích Lệnh hồ sung nghĩ thầm Phải lên trước xem sao Nếu không có liên can gì đến Phái Hàng Sơn thì không sao Còn nếu có, thì ngấm ngầm lo liệu Để khỏi làm kinh động bọn định nhàng sư thái Lệnh hồ sung chăm chú nhìn ra con thuyền phía tây Quả thấy một bóng đen cách mấy trượng nhảy lên bờ Kinh công cũng bình thường Lệnh hồ sung nhẹ tung người lên bờ Không phát ra tiếng động Dòng ra sau một thùng dầu to Ở mé đông bờ sông Và nứp vào đó Nghe tiếng một người nói Bọn ni cô trên thuyền đúng là phái hàng sơn Người khác nói Người nói xem à Phải làm sao đây Lệnh hồ sung rón rén đi đến gần Dưới ánh trăng sao mờ mờ Chẳng thấy một người Mặc mũi đầy râu Người kia mặt vừa dài vừa nhọn Gã hán tử mặt nhọn nói Bạch giao ban chúng ta Người tuy đông á Mà gió công không bằng người ta Ngày mai động thủ không có thắng nổi rồi Hán tử đầy râu nói Ai nói ngày mai động thủ Những đi cô này Gió công tuy cao cường Nhưng đánh trên mặt nước chưa chắc đã giói Ngày mai chúng ta cập thuyền theo Đến đại giang nhảy xuống nước đâm lúng thuyền của họ Rồi bắt từng tên một được không Gã hán tử mặt nhọn vui mừng nói <cười> Cái này tuyệt diệu quên địa chúng ta mà lập được đại công này Thì cứu gian Bạch Giao Bang Từ nay trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy Nhưng ta còn lo một chuyện Lão lắm râu hỏi lọt cái gì Lão mặt dài nói Ngũ nhà kiếm phái còn chúng kết mình Nói cái gì Ngũ nhà kiếm phái đồng khí liên chi. Nếu bị mặt đại tiên sinh biết được Thì Lão sẽ đến tìm chúng ta tính sổ Bạch Giao Bang sẽ nguy mất Lão đầy râu lại nói Mấy năm nay chúng ta bị phái hành sơn làm khó dễ đủ điều Lần này nếu chúng ta không dị bằng hữu mà tận sức Thì lần sau khi có chuyện Bằng hữu cũng không thèm ra ta giúp đỡ Phen này mà thành công Không chừng toàn phái hành sơn bị nao loạn Việc gì phải sợ mặt đại tiên sinh Lão mặt dài nói Được, cứ theo kế hoạch này Chúng ta đi triệu tập cao thủ giỏi, Bơi lỗi là được rồi thân mến, như vậy chàng sẽ xử lý bọn này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91Mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện kỳ sau. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.